đại t h i ế u gia em lạy cậu chương bốn mươi hai vợ chồng đáng nhẽ phải thấy hạnh phúc đáng nhẽ phải thấy vui mừng thật tiếc cô cảm thấy trong lòng bây giờ như có một làn gió lạnh thổi qua hàng lông mi dày khẽ chớp những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống em em người đối diện lòng nặng c h ị u buồn buồn nói khó vậy ư bốn tháng bốn tháng thôi được không cậu mày không thật lòng muốn lấy tao mà chỉ là lo cho tao không muốn lên trước thôi đúng không dạ em để tao đoán nhé mày là một con người có t i ê u lòng bao la mày lo cho công ty lo cho ba mẹ thậm chí sẵn lòng lấy người mình không yêu em mày bổ tí h cho tao cổ phần mày nghĩ tao sẽ cảm kích mày ư em mày biết tao yêu mày mà mày vẫn làm thế hả em xin lỗi tao muốn giết chết mày rồi trên ạ em xin mà em cứ nghĩ đơn giản là em ngu xuẩn nhìn sợ hãi v ă n này cô sai cô s a i rồi cô không nghĩ lại tổn thương cậu tối vậy là cô ngu chẳng làm được tích sự gì hết ánh mắt cậu uất hớt n h ì n cô ánh mắt ấy cô đơn lạnh lẽo cô thấy đau đau lắm như vạn mũi kim xuyên qua tim gan vậy cậu đừng buồn nữa coi như em chưa nói gì nhé em sẽ cố nó nỉ mẹ lại lần nữa gương mặt hoàng thấy hiển biến sắc cậu cười khẩy sau đó cúi đầu cắn lấy cánh môi mềm mại như hoa như ngọc một cách tàn bạo nụ hôn n g â m cuồng mang theo sự trừng phạt đắc ý hung hăng thăm dò cướp đoạt tường khoảng không t r o n g cô dây dưa không ngừng mùi máu tanh n ồ n g nhỏ giọt bên què môi có lẽ cậu thực sự giận rồi môi cậu nhà môi cô ra mãnh liệt trượt theo chiếc cổ trắng như tuyết xuống phía dưới trêu đùa nơi sương quai xanh khiến chúng trở nên rực hồng sương đêm buông xuống ẩm ướt những ngọn cỏ mềm mại là thế mà sao hôm nay cảm giác lại giống như dao cứa sắc bén lạnh lẽo nếu có một điều ước ngay lúc này đây cô ước rằng cô có thể làm mẹ nấm mắt tuôn trào như suối cuồn cuộn rơi xuống nhỏ vào mái tóc đen mượt cô k h ô n g kêu d ố i d í t không van xin cũng không nhúc nhích như nằm đó thẫn thờ mắt cô sưng hút những giọt nước vị m ặ n chát thấm đẫm hai gò má hồng hình ảnh của cô khiến ai đó nao lòng rời bỏ khỏi mùi gương ngọt ngào cậu nói rất nhỏ mày nghĩ dễ dàng t h ế sao lời đã nói thì đ ừ n g mong rút lại mày có nghe thấy gì không đấy dạ em đeo nhẫn cho tao lần này thì cậu quát hại cô cuống cuồng trở d â y Lại hiện mỗi em phát tay bàn cô ủ a chứa mình một Một nhẫn cái cái c cầu cậu, cái cậu hôn thả một là vào vừa bối n tháng bốn tháng, thì h p ả là lời vợ thì t phải nghe lời chồng, hiểu chưa, dù chỉ dù rối o đeo nhẫn cho tao n gian ngắn nhẫn g thời biết rồi, Dạ em bồi Cô cầm chiếc nhẫn của mình chọn cả buổi đeo cho cậu nói chung là vừa thực ra hầu hạ cậu bao lâu tất nhiên cô biết cỡ tay của cậu hoàng t h ứ hiển ngắm vật thể lạ hồi lâu sao cũng gật đầu hài lòng thôi được cậu không tham nữa trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy muốn đi vào trái tim con bé ngốc này chắc phải từ từ cậu lại nằm lấy tay cô r ồ i lấy chiếc nhẫn còn lại từ từ trao vào ngón áp ú t của cô ni dấu hổ cúi m ặ t thật đẹp hạt kim cương trên đó nhỏ n h ư n g rất sáng đeo vào thật duyên dáng nếu có thể đeo cả đời thì tốt cậu nhìn cũng rất chuẩn nhẫn vừa khít vẫn còn thiếu dạ mày có một cái dây chuyền và một cái nhẫn đeo ở cổ nữa tao không có à là cái ngày xưa cậu cầu hôn nhi cô v ợ vứt đi sau đó mất cả một đêm đi tìm mà cô lúc nào cũng giấu sâu trong áo cớ sao cậu biết được mai đi mua cho tao hiểu chưa dạ vâng ạ tính làm vợ chồng từ hôm nay luôn đi vâng ạ theo tao lên phòng làm gì ạ ký hiệp ước vợ chồng dạ d ẫ m gì suốt ngày dạ mới vâng cứ như là mình ngoan lắm không bằng dạ à không vâng ạ đi nói đoạn cậu đã bề phốc cô dậy em tự đi được mà cho em xuống các bác nhìn thấy kỳ lắm chân mày ngắn lắm t ậ u đi thì chậm chạp em sẽ cố chạy theo cậu i một t a tống cho cái sẻ lau vào miệng bây giờ nói nhiều b ự c c a mình có người bùi ngùi cầm nín hiệp ước vợ chồng lại được thiết lập lần thứ hai lần này cũng không khác lần trước là mấy điều kiện của sen chỉ có duy nhất là sau bốn tháng linh dị còn điều kiện của cậu thì ôi trời ơi mấy trang ngoài những điều cơ bản ngày xưa cậu bổ sung thêm vài điều khoản mới ngoài bà mẹ bác liệu không ai biết được về cuộc hôn nhân này hoàng thấy hiển đề phòng có người phá ngang k h i cậu chiếm được tình cảm của cô con chữ ngọc uyển nhi thấy chỉ kết hôn giả và lại nghe cậu nói chuyện cổ phần có mẹ làm chứng là được đàn ông cũng là người nhà nên việc hôn nhân càng ít người biết càng tốt ngoài giờ đi làm thì lúc ở nhà vợ chỉ được ở cách chồng trong bàn kính năm mét cậu ơi sao được à phòng chúng ta đã cách nhau hơn mười mét rồi nếu như vậy thì ban đêm em ngủ ngoài sân à ừ mang c h â n ra ngoài sân mà ngủ à cậu cậu quá đ á n g thế mẹ có thể lên phòng tao ngủ tùy mẹ chọn o cậu thì thầm hơi tở h thơ mát m và phả vào má nhi đỏ bừng ngượng nghịu thế nào quên khuấy chuyện cần tính bỏ t ớ i điều khoản tiếp theo nhi không được ăn với gia đình hoặc bà mẹ chỉ có hai người thôi thì sẽ ăn cơm chung bát chung đũa nhà mình thiếu gì bát mà phải ăn chung ở cậu toàn bát ngọc bát hiếm tao sợ mày làm vỡ nên tao sẽ cầm cho mày ơ h ư n g trước giờ em đâu có làm vỡ bát đâu mà ăn cùng bà mẹ vẫn ổn mà ăn riêng em và cậu sao lại phải làm thế ngu ạ ăn chung thì có nhiều người phân tán tư tưởng nhiều hơn ăn riêng với tao thì tao đẹp trai thế này mãi mãi ngắm nếu đánh rơi bát thì sao c o n nói cũng có lý nha thỉnh thoảng như còn nhìn cậu cũng n g â y người mà t ô dưng lại muốn ngước mắt lên ngắm cậu thật thích đẹp quá ở cự ly gần này người cậu thầm chết mất mai sau ai làm vợ thực sự của cậu chắc sướng lắm việc c ộ i đầu tắm rửa của chồng giao cho vợ a cậu ơi cái này không được dạ không được ngại lắm cậu cười đểu vèo má cô rồi bảo ra mặt mày dày mấy tẩm mỡ thế này mà còn kêu ngại hả không thích đâu điều này không được mày làm màu vừa thôi ngày xưa mày gội đầu cho toàn gen còn gì đó là gội đầu mà con con tắm có người phụ phịu i làm người kia phải bất đa dĩ gạch hai chữ đó đi khó chịu tuyên bố thôi được rồi tha cho mày vậy vậy trở thành việc c ộ i đầu của chồng giao cho vợ vâng được ạ thôi ta mệt rồi ký nhanh lên còn đi ngủ chú ơi xem hết mà cậu xem xét gì nhanh lên trang s a u toàn mấy điều vớ vẩn thôi không có gì quan trọng đâu ký đi nhưng mà hay là mày lấy cớ để được ở cạnh t a lâu hơn hả đâu có không không phải đâu dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu uyến đi đ ị n h phải ký xuyệt bộ phát để tỏ ra mình không hám trai thế mà từ giờ trở thành vợ cậu rồi tự dưng trong lòng có cảm giác là lạ người cứ nóng hầm hập cậu ngồi đó mà cô còn không dám nhìn trời ơi sao mà ngượng ngùng thế này cơ chứ cậu cầm tay cô cứ cầm như vậy thôi trầm ngâm ấm áp hai người bên nhau chẳng nói lời nào mà sao cô cứ bủi r ủ n tim đập loạn xạ hết cả mãi t ừ lúc cậu đi vào nhà vệ sinh cô mới nhân cơ hội chuồn về phòng bật điều hòa cho thật mát xong lại thấy lạnh hết cả người mặt cứ đỏ hoài phải đắp hết chăn lên người mới thấy dễ chịu một tí còn yêu nhiệt kia chui ra tao nói mày đấy còn việc gì nữa hả cậu ai đỏ lì nhí trong c h â n mày quên trong hiệp ước mày đã ký chúng ta không ở cách xa nhau quá năm mét hả thôi chết lúc nãy định thương thảo mà quên bé mất thôi rồi toi rồi hay từ ngày mai thực hiện cậu nhé mai em bảo mẹ sửa cho em cái phòng c ạ n h cậu rồi em chuyển lên không được giấy trắng bực đen rõ ràng rồi làm người phải quân tử dạ nhưng mà thôi được mày về giương mày thì tôi h vậy mày là vợ mà không chấp ả n h thì tao đành phải làm gương vậy tao sẽ ngủ ở ngoài sân ngay ngoài phòng mày k h ô n g được ngoài đó lạnh lắm hay cậu ngủ g ư ớ n g em em ngủ sofa nhé không mày nằm im đấy cấm di chuyển tao là chồng mà để vợ khổ thì c ò n ra t h ể thống gì nữa mày nằm đấy tao ra ngoài chú c vợ ngủ ngon trời ơi đêm nhiều sương thế này ngủ bên ngoài có m ọ ốm à cô không nghĩ mà lòng vẫn cứ v ư ớ n g vương xoay bên này xoay bên kia đắp chăn bỏ chăn c h à n c h ọ c c h à n c h ọ c cuối cùng ai đó đành phải dậy ra ngoài mở cửa cậu ơi cậu ơi cô khẽ lay cậu mở mắt nhìn cô ngạc nhiên sao vào nhà ngủ đi thôi làm chồng ai lại để vỡ khổ thì vào s o f a ngủ tao không thích nằm s o f a đâu đau lưng lắm rốt cuộc là cậu muốn sao trẻ nhẹ cứ nằm ngoài này à mượn nó cắn cậu thì sao lòng cô cũng không yên tâm nha thôi cô thua thua cậu luôn cậu vào giường nằm mày thì sao em cũng ngủ ở giường hoàng thấy hiển cười như không cười lạnh lùng nói tao nể mày lắm đấy vâng ạ cậu yêu sen yêu cũng chẳng hiểu vì sao mà lại yêu tôi thế yêu vì cô ngốc yêu vì hay được trêu cô yêu vì ngoài việc cô không thích cậu thì cô rất biết vâng lời yêu cô vì cô rất dễ bị lừa còn yêu mùi hương hoa quả trên người sen nữa cô từ bé đã t h í c h ăn hoa quả rồi ăn suốt ngày dần dần người lúc nào cũng có mùi ngọt ngào này làm người ta chỉ muốn ôm mãi vợ mất ngủ hả không em chỉ em cũng chẳng biết nữa cho mất ngủ quá vợ ạ hay vợ hát xu đi dạ nhưng không hay cậu đừng chê nhé ừ Tinkle, twinkle little star how I wonder what breast crystal the Hát I high Like a diamond in gọi wonder are How sky A không you go dạy cậu ngốc Phải いい u t a bảo hâm là hâm x e n hâm x e n ngốc sen thối x e n điên x e n rồ phụ phĩu bĩu môi tỏ vẻ không tán thành ấm ức hả không em chỉ thấy hơi vô lý thôi em thối thế sao c ậ u c ò n ôm em ôm cho người mày l â y hương thơm thơm lên một chút cho người ta đỡ ghét mày có ai ghét em đâu người ta không nói thôi vì mày ngu quá vâng cảm ơn cậu người cậu mỗi lúc ngủ sát hơn lại còn c u c u chiêu cô nữa cậu thật là rất đáng ghét đừng mà em buồn cười lắm em xin đấy xin mãi cậu không cù nữa nếu xong thì cậu lại cấu lại véo trời cô biến thành cục đất nặng của cậu không bằng một lúc hiền gọi nhi rất nhỏ nhẹ vợ vợ chồng bảo này sao cơ cậu vợ vợ có hạnh phúc không em vợ không cần phải nghĩ vợ chỉ cần hỏi trái tim mình xem tay cậu to lớn đặt chỗ trái tim cô khiến nó nhảy lung tung mặt cô thì nóng d a lên rồi giờ phút này nằm t n sát với cậu nghe cậu nói được cậu ôm hạnh phúc ư ôi c ô tưởng mình đang mơ chứ em em có ngại ngùng thừa nhận xong thấy cậu cười thật tươi thơm nhẹ lên chán cô rồi siết chặt cô trong lòng hai người họ đã có một giấc ngủ thật ngon sáng hôm sau bác dù muốn rủ nhi đi chợ sớm mua đồ nhi đi làm rồi cũng có khắc khá tiền mà đồ dùng toàn mẹ mua cho cô cũng không mua sắm gì nhiều cả thế cho nên đi chợ với nhi thì toàn cô trả và mua cho bác bác rất là thích cửa phòng không khóa nên như thường lệ bác cứ thế để vào trước mặt cảnh tượng đến d u n g mình con bé trông ngông ngốc giả nay mà lẳng lơ gớm vừa mới hôm trước lên giường với thằng tuấn hôm nay lại ăn nằm với cậu chủ đi người ta từ hôn là đúng phải nó biết nó không đẻ được nên nó lan trạ thế nào trả xong bác nghĩ thiệt thòi cho con trai mình nhưng bác vẫn cố nhịn anh nang trói là uyển ý thức giấc thấy bóng người đứng dưỡng dò trước cửa thì dần mình bác bác súng cậu thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy tay vẫn ôm cô không cho cô dậy chỉ bỏ ra ngoài một câu người làm tự tiện vào phòng chủ là quy tắc ở đâu thế cậu đừng vậy mai nằm yên bác nghe cậu khẩu khí không tốt sợ run người tôi tôi xin lỗi